Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đặng đời con, đời cháu của lão tiếp tục sẽ được hưởng vinh hoa phú quý. Thầy phong thủy sau một lượt dạo quanh thì dừng lại trước một mảnh đất ở dìa làng. Sau khi cẩn thận dò xét, đo đạc và tính toán thì nhìn lão tránh mà phán rằng Xung quanh tứ bề có nguồn nước chảy bao quanh và hướng nước đến vừa hay là đương vận là hai hướng linh thần và chiêu thuận. Hai bên lại có hai dãy núi gọi là Thiên Long Trầu hộ phục, bên Thanh Long, bên Bạch Hổ thì chắc chắn sẽ làm mảnh bảo địa vượng tài vô cùng hiếm có. Lão Tránh đã dốc tâm chiếm mảnh đất này để lập khu nghĩa trang riêng cho gia đình mình, nhưng ngặt nỗi, mảnh đất đó lại là của lão bá hộ họ Dương, một gia đình cũng có tiếng ở cái làng này. Cái đầu già thế đứng sau hậu thuận cũng lớn lắm, nên đã nấn ná mấy lần, lão tránh cũng chưa có thời cơ để mà hành động. Sau khi cẩn thận theo dõi đường đi nước bước, biết được lão báo hộ Dương chuẩn bị đánh chuyến hàng muối đi xa, lão tránh thuê mấy chục tên cô hồn phục kích ở con đường tắt ở trong rừng, cảm thương cho hơn chục nhân mạng gia đình nhà lão Dương, đáp vui thay nơi rừng hoang nức độc cùng với chủ nhân của mình ác ôn hơn nữa. Lão Tránh còn dặn phải cắt đầu của lão Dương mang về để lão xem tận mắt thì lão mới tìm. Sau khi chứng kiến cái đầu lâu với cặp mắt trợn trừng đã được gói ở trong tấm vải nâu sỏng còn ướt sũng máu, lão Tránh sung sướng cười lên man dại, đoạn ném cho kẻ cầm đầu đám cô hồn đó ba nén vàng. Lão còn cẩn thận sai chúng đem đầu của lão bá hộ ném đi thật xa để tránh việc phiền hà về sau về phần của mình, ngay đêm ngày hôm đó, lão một mình lẻn sang nhà lão bá hộ. Nhà bá hộ Dương lúc này chỉ còn có người vợ trẻ đang mang thai và con sen đang thiêu thiêu ngủ. Lão tránh nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào tiến sát giường. Khi đôi mắt đã quen với bóng tối, lão vung cái cây mã tấu rồi chém kật lực xuống. Đầu của bà bá hộ lăn lông lốc xuống đất, máu chảy chan hòa ra giường. Con sen cũng chịu chung số phận bằng một nhát đâm chí mạng. Lão tránh còn cẩn thận cắm nộp mã tấu vào chiếc bụng mang thai to như là cái thùng úp rồi rít lên. Giết người phải giết tận gốc, ai bảo chồng mày năm lần bảy lượt ngáng đường của ông. Mày có chết xuống âm ti cũng đừng có trách ông đây tuyệt tình nhé. <cười> lão tránh làm mau lại lắm, sau khi lục được tìm văn tự đất đai, lão nhẹ nhàng khép cửa lủi nhanh về nhà. Lão định bụng sau khi cái chết của nhà bá hộ Dương chìm xuống, sẽ sai gia nhân đào lại cái mảnh đất rồi xây dựng luân nghĩa trang tư gia. Rồi đời con, đời cháu của lão sẽ sống trong cái cảnh phú quý vinh hoa, ăn trên ngồi chốc với đời. Sáng ngày hôm sau, Tin vợ lão Bá hộ nửa đêm bị chặt đầu lan ra khắp làng trên xóm dưới, làm cho dân làng hoang mang lắm. Đồ đạc trong nhà lại bị lục tung lên, nên dân làng dị tai nhau là quân bất lương, nhân lúc ông Bá hộ Dương không có nhà đã lén vào cướp của giết người. Dân làng u đến mỗi lúc một đông hơn, bàn tán dâm gian lắm. Tiếng của con mụ hữu bán thịt thì toan hót. Ôi giời ơi kinh sợ lắm. Cái thai 8 tháng trong bụng cũng đã chết luôn rồi. Ôi giời ơi đúng là tán tận lương tâm mà. Một gã lực điền thì tò mò cái đám gia nhân đó mà để bà bảo hộ chết thảm như thế chứ. Một kẻ khác thì tỏ ra hiểu chuyện đã giải thích. Đấy ông bảo hộ đi buôn mà thì gia nhân trong nhà phải đi theo chứ, đi để còn áp tải chứ, có thế mà cũng hỏi. Năm người 10 ý, thành ra khung cảnh trở nên hỗn độn lắm. Lão tránh lúc này mới cùng mấy tên lính lệ và đám thầy cai tách đám đông ra mắt tiến vào căn nhà, chứng kiến cái khung cảnh thê lương trước mắt, một anh lính lễ thương cảm trĩu đổ lên. Mà cha cái quần ác nhân ác đức, cái loại chết đâm chết chém, vòi rầy ngựa xéo, sao mà có thể tàn tận lương tâm đến mức này cơ chứ? Chắc đầu người ta già đã đành, lại còn cắm nguyên cả mã tấu vào ổ bụng, đúng là loại nghiệt xúc mà. Lão Tránh ngay thấy thế thì ức ở trong bụng lắm, nhưng không có làm gì được, bèn quay ra anh lính lễ mà quát tướng lên. Thì êm bồm gút ra đằng kia đi. Lo mà làm cho xong việc của mình. Hỏi lôi thôi. Có ngày ông đánh cho quẻ giỏ đấy. Anh lính lệ thấy tên lão tránh. Nổi nóng như vậy thì kinh hãi rồi chuồn thẳng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net